quick and s ส o w ว์โช c ์ทักทายทุกท่านที่รักทุกท่านท u ่รักทุกท่าน người ta vẫn bảo thiên nhiên ảnh hưởng đến con người và không ở đâu thiên nhiên lại tác động lên từng n e u r o n thần kinh mạnh mẽ như ở Sino. q u í c t này được biến cải một cách vô cùng đột ngột từ gia tinh thành q u ý t mến yêu chỉ sau một cơn gió heo may nhẹ n h ẹ Chả trách mà mọi người đều thích mùa thu và đặc biệt là thu Hà Nội đúng không? Có người mới chỉ sống một năm ở Hà Nội mà đã muốn được đóng đô ở đây t r ọ n đời. q u ý t có biết ai không? q u y t sắp biết đây. Nâu hỏi như vậy là nắm chắc đầu mối rồi. Thôi đọc lên đi mà. đây là thư của bạn ở địa chỉ hoàn t v s 02741 a c ộ n fpt edu vn số điện thoại 0 h í n m ư xxx gửi một ai đó thu đã về ai cũng nói mùa thu mang bao nỗi buồn và có lẽ thu đến mình cũng buồn nhưng do việc học hành bận rộn mà mình đã tạm quên đi nỗi buồn sâu thẳm trong tim mình thèm thèm được có một ngày yên tĩnh để có thể suy nghĩ về tất cả nhưng sống trong một khu ký túc ồ n à o thậm chí đến tận 2 giờ mà cũng có nhiều tiếng nói nhiều âm thanh lớn mình chẳng có ngày nào yên tĩnh để có thể sống thật với con người của mình thu đến mình lại thèm được sống ở Hà Nội nơi mà nửa năm trước vẫn một mình sống trong căn phòng nhỏ tít tận trên tầng 5 ở một ngôi nhà trong con ngõ nhỏ dù chỉ sống ở Hà Nội một năm nhưng mình đã yêu nơi này mất rồi mình muốn được sống ở nơi đây lâu hơn nữa ít nhất muốn được sống ở đây trọn vẹn để cảm nhận đầy đủ cảm xúc khi mình trải qua được bốn mùa cùng với nơi này. Mùa thu cũng là mùa đẹp nhất trong năm, là mùa mà những đôi tình nhân được đi bên nhau trên những con đường đầy hoa sữa và cũng thêm một mùa nữa mình lại cô đơn. Mình thèm được cùng ai đó tay trong tay như những cặp tình nhân khác, nhưng điều đó vẫn chỉ là xa vời. Điều mình muốn nhất bây giờ là người yêu mình đừng buồn nữa. Mình cũng đã trải qua cảm giác đó nên mình hiểu người ấy đang rất cần một ai đó quan tâm chia sẻ và có thể làm chỗ để dựa vào. nhưng ấ y ơi tớ biết làm gì đây khi đã 3 năm rồi mà tớ vẫn không sao quên được ấy và ấy ơi hãy chỉ để tớ phải quan tâm tới ấy một lần này nữa thôi ấy nhé ấy đừng làm nỗi đau ấy nhói thêm mùa thu rồi đó và những đợt gió đông bắc đầu mùa cũng bắt đầu thổi một mình ở nơi ấy nhớ mặc áo ấm ấy nhé gửi đến đ y ca khúc r o n on của Taylor Swift I remember you bare feet down the hallway. I remember your little laugh, race cars on the kitchen floor, plastic dinosaurs. I love you to the moon. And At o r own secret club, I remember you dancing before bedtime, then jumping on me, waking me up. I can still feel you hold my hand, little man. And even the moment I knew you fought it hard like an army guy. Remember, I leaned in and whispered to you, Come on, baby, with me. Fly away from here. You were my best for years. I remember the drive home when the blind hope turned to crying and screaming while flowers p i l e up n About y a a beautiful boy who died, and it's about to be Halloween. You could be anything you wanted if you were still here. I remember the last day when I kissed your face and whispered in. e m a i của l u c y gửi từ địa chỉ đào thành ái 91 a.com gmail.com. Người ta thường nói chỉ đến khi đánh mất đi thứ gì chúng ta mới cảm thấy điều đó quan trọng. Con người vốn dĩ như vậy, cứ sống cho thật nhanh thật gấp để rồi vô tình lướt qua, vô tình bỏ sót những điều quan trọng trong cuộc đời mình. Có khi nào chúng ta dừng lại và để ý rằng tóc mẹ đã bạc dần vì xương gió, đôi mắt mẹ đã hằn sâu bao nhiêu vết chân chim, đôi vai mẹ đã trùng xuống vì gánh nặng cơm áo gạo tiền để đánh đổi tương lai và hạnh phúc cho những đứa con. có khi nào chúng ta dừng lại và để ý đôi tay cha gân guốc gầy gò đầy khó nhọc làn da cha d ạ m đi vì nắng cháy quần quật sớm hôm cũng chỉ mong cho con khôn lớn nên người có khi nào chúng ta chợt nhớ đến một người bạn thân ngày trước người đã gắn bó chia sẻ với ta qua bao năm tháng khó khăn đường đời cứ trôi mỗi người mỗi ngả đã bao nhiêu lần chúng ta hứa hẹn khi nào rảnh sẽ gặp nhau nhưng sau cái ngày ấy dường như chẳng bao giờ tới và một ngày nào đó khi những người chúng ta muốn yêu thương không còn ở bên ta nữa lúc ấy ta mới cuốn q u ý t khóc than, hối tiếc, biết vậy tôi đã thể hiện yêu thương kia sớm hơn. Tại sao chúng ta lại trì hoãn sự yêu thương trong khi chúng ta có thể thể hiện nó hàng ngày, từng giây, từng phút? Cuộc sống không chờ đợi chúng ta như cái cách mà chúng ta thường tự nhủ đến một lúc nào đó tôi sẽ yêu thương thật nhiều và lúc nào đó chính là lúc này đây. Đừng trì hoãn yêu thương. Ngày hôm nay hãy yêu thương cho trọn vẹn bạn nhé. Cùng với ca khúc All For You của Seo In c o o k và A Pink. 啊。 นานุกูลาตอที่เป็นกุมาร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 Something inside. email của Bùi Phượng số điện thoại 0937 3 57 ả y ba sao sao sao địa chỉ missbui 0504 h ô n n a gmail com gửi Nguyễn Minh Huy số điện thoại 0 9 í 7 7 7 4 0 ả y b sao sao sao địa chỉ nguyễnminh chấm huy a com tình yêu chân thành bắt đầu từ trái tim chỉ có máu từ con tim của một kẻ đang yêu mới tạo ra bông hồng xanh bất diệt nó sẽ tạo nên điều kỳ diệu một điều ước cho những người yêu nhau em ước chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu vì em đã thật ngốc khi để anh rời xa em Anh có biết ngày nào em cũng chờ đợi anh về cùng. Sau khi anh làm ở PTN xong, anh muốn em đi đâu cùng với anh, em liền đi. Thế nhưng có bao giờ anh đi với em và bạn em làm em thấy em giống như là một đồ trang sức của anh. Có bao giờ anh hiểu cho em mong muốn gì? Em chỉ cần anh, cần một gia đình nhỏ yên ấm, hạnh phúc. Nhưng anh lại quá cố chấp với cái tôi lý luận quá cao. Vậy mà em vẫn cứ yêu vì anh đã từng là người con trai tốt nhất với em. Anh là người con trai mộc mạc, chân chất. Anh luôn là người con trai tặng quà cho em vào ngày 14 tháng 2. a n h có biết em chỉ cần ở anh một cái ôm thật chặt, thật chặt. Không có anh em sẽ cô đơn buồn bã. Anh mãi là ngôi sao nhỏ của riêng em. Em sẽ luôn chờ đợi anh và em yêu anh. Gửi đến ca khúc d b y của Park Youn You. แต่ความฝันก็ยิ่งทันท่วง thư của Đỗ Thị Yến số điện thoại 0972407 sao sao sao ở địa chỉ Hoa Tuyết 2609@gmail.com gửi mẹ của con số điện thoại 01677464 sao sao sao một số phận và số phận của mẹ là vậy sao mẹ con yêu mẹ nhiều lắm nhưng con xin lỗi vì chưa một lần đứng trước mẹ mà nói con yêu mẹ con thương lắm dáng người hao hao thương lắm làn da đã bao năm dạn dày xương gió thương lắm bàn tay chai sạn đã chăm lo cho con hàng ngày mẹ con biết bố một người đàn ông biết chăm lo cho gia đình cũng hết mực yêu thương con cái như vậy bố là người bố người chồng tốt nhưng con biết nhiều khi bố la mắng mẹ nói với mẹ những câu không ra gì mặc dù mẹ làm lụng vất vả từ sớm đến tối đã nhiều lần bố mẹ to tiếng với nhau đã nhiều lần con được ăn cơm trộn cùng nước mắt nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi cuộc sống cứ thế trôi đi mẹ không biết bao lần con nhìn thấy mẹ khóc và mẹ có biết những lần như thế con đau lắm trái tim con thắt lại mà không thể làm gì mẹ có biết những đêm mùa đông ngủ cùng mẹ hai mẹ con trò chuyện rồi mẹ ngủ thiếp đi chỉ còn mình con thức dù trời không lạnh lắm nhưng con vẫn ôm chặt lấy mẹ để cảm nhận hơi ấm từ mẹ trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ con thấy rõ sự khắc khổ trên khuôn mặt hiền từ của mẹ những lúc đó mắt con lại nhòa đi mẹ ạ và con càng siết chặt mẹ hơn mẹ hôm nay lại là một ngày sóng gió của gia đình mình Sáng nay chỉ vì một chút việc còn con mà bố cũng nổi giận. Mẹ, cuộc sống là vậy sao? Số phận là vậy sao? Và con người phải chấp nhận cái số phận đó sao? Vậy thì mẹ hãy cố gắng lên nhé, vì chúng con mẹ nhé. Con yêu mẹ nhiều lắm, nhiều hơn những gì con nói và con cũng yêu bố. Con yêu gia đình mình rất nhiều, mẹ của con. Mẹ, con biết sẽ chẳng bao giờ mẹ đọc được những dòng này của con đâu, nhưng con vẫn viết, viết để trải lòng mình, viết để mọi người biết con có một người mẹ thật tuyệt vời. viết để mọi người biết con thật may mắn khi được làm con của mẹ thương mẹ nhiều lắm cùng với các khúc a song và m a m ệ của boys t o men อีเม l ขอ a ซาซุเกะหมายเลขโทร0167861 sao sao sao sao địa chỉ hongkakashi@hotmail.com gửi e m ็มน em เอ็มเอ็มก็รู้ว่าเอ็มขี้ข ó าดและไม่ค่อยพูด khi gặp em tôi muốn tiến tới nói chuyện với em nhưng thật khó em biết không vẻ mặt em là buồn hay lạnh lùng vậy này em em có biết tôi quan tâm em qua những tin nhắn ngủ ngon em có biết tôi mong chờ tin nhắn trả lời của em hay đơn giản chỉ là dòng tin cảm ơn lạnh lẽo không này em em có biết bao lần tôi muốn nhắn tin cho em quan tâm em em có biết cái điện thoại nó nặng thế nào và em có biết tôi không dám nhấn nút sen này em em có biết khi em im lặng tôi cũng im lặng không Không phải vì tôi ngừng quan tâm em mà vì tôi không biết làm thế nào. Này em, em có biết là tôi thích em cũng có người tôi để ý và cũng có người để ý tôi. Em có biết ai là người chiếm tâm trí tôi nhiều nhất không? Này em, em có biết đôi mắt em buồn không? Này em, em có biết tôi muốn được cùng em đi chơi cùng em đ i v u trên những con phố vì tôi muốn gần em. Này em, em có biết thu này tôi muốn hái hoa sữa cho ai không? Này em, em có biết trên thế giới này có hơn 7 tỷ người? Ai là người khiến máu tôi chảy nhanh, nhịp thở không đều và trái tim tôi nhảy múa? Này em, em có biết khi cầm tay em chỉ là vô tình nhưng nó cũng khiến tôi thấy thế nào không? Này em, em có người yêu chưa? Này em, tôi thích em. Này em, nếu em không tin những điều tôi nói, em hãy tin một lần đi nhé, vì đó là những điều trái tim tôi muốn nói. Này em, nếu em không thích tôi cũng đừng vì thế mà không chơi với tôi hay với những người bạn chung nhá. Nếu em không thích tôi, em hãy vui vì có một người thích em nhá. Này em. tôi thích em này em những điều tôi nói đều là sự thật hãy cho tôi một cơ hội được bước vào trái tim em này em cùng với các khúc Hey There Delilah của Plain White T. Hey there, Delilah, what's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 What you do to me? Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. What you do to me? Hey there, Delilah. I know times are getting hard, but just believe me, girl. Someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me.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 gửi em người anh yêu nhất. Trời, sao thở dài? Được yêu nhất mà còn thở dài? Phải thế nào thì Snow mới vui đây? Phải thế này này. Gửi em người duy nhất anh yêu. <cười> đúng là Snow người duy nhất anh yêu. Hỏi Snow nhá, có tin được là người ta chỉ yêu duy nhất một người không? Thế không yêu cha mẹ anh chị em à? Một người không yêu được người thân của mình thì có yêu một người phụ nữ xa lạ được không? Thế, á, thế thì ít ra phải viết là thế này này. gửi em người duy nhất anh yêu mà không phải là cha mẹ anh chị gái em gái anh đầy đủ nó phải thế đã mấy chục năm trôi qua rồi s n o trôi qua cái gì q u ý hỏi s n o chờ đợi bức thư viết như vậy mấy chục năm rồi chẳng chờ gì cả tôi nhận đ ồ ợ bức thư đại loại như thế từ lâu lắm lâu lắm rồi q u ý ạ nói cho q u ý mừng nhá nhưng mà cụ thể là thế nào á thì quýt đừng hòng dò hỏi tôi q u ý phải tự nghĩ ra chứ không nghĩ được thì cứ viết là gửi em người anh yêu nhất vậy ừ. tất nhiên là nếu như quýt có địa chỉ để gửi gửi em người anh yêu nhất Em có biết anh nhớ em nhớ từng tiếng nói nụ cười gương mặt xinh xắn của em anh nhớ em nhiều lắm giờ đây khi hình bóng em càng rời xa vòng tay của anh đối diện với nỗi cô đơn anh nhớ em vô cùng ước gì trong lúc này anh lại có em ngồi kế bên anh nhỉ để anh được nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn của em chắc là anh sẽ hạnh phúc lắm em à anh không đủ dễ thương cho em cảm tình không đủ giỏi để em phục anh Anh chỉ có trái tim yêu em thật chân thành mà thôi. Em là người đã mở lối cho con tim tội nghiệp của anh và giờ nó đau khổ vì mất em. Và anh biết nhớ em chỉ làm anh thêm đau khổ, đau khổ khi phải xa người mình yêu thương. Khi anh buồn hay vui, anh đều mong có em bên cạnh anh để chia sẻ những khoảnh khắc đó trong cuộc sống em à. Mỗi khi anh nhớ em quá, anh chạy ra khỏi nhà, cầm theo con búp bê của em và hét lên thật to để xoa dịu đi nỗi nhớ trong anh. anh con nít quá em ha. Nhiều khi trong suy nghĩ của anh không biết tại sao anh lại yêu em nhiều đến vậy. phải chăng tình yêu là không có lý do? chỉ một lần thôi, cứ xem như anh xin em hãy cho anh thêm một cơ hội, dù chỉ một lần thôi em mà. vì sao em b i ế t không? vì anh không thể quên em. anh sẽ nhớ em nhiều lắm, lúc nào cũng vậy. anh sẽ luôn phía sau em, cầu chúc cho em được hạnh phúc và những quyết định của em. anh chỉ xin em cho anh một điều ước, cho anh được nhớ đến em và luôn là người yêu em chân thành em nhé. tên trần ngọc quý số điện thoại 0186788xxx ở địa chỉ m a n e a n l o v e 74 y mươi com gửi phạm lý phương thư số điện thoại 0183311xxx cùng với ca khúc without you của usher và david guetta Can't rain. I will never win this game without you. Without you. w I t t h o you. Without u you. I am lost. I am vain. I will never be the same without you. without you. Without you. without you, without you, I can't quit now. This can't be right. I can't take one more sleepless night without you. You, I, I can't look. I'm so blind. I so lost my heart. c á บ bạn thân mến để ค ư ợ c nghe lại n ุ ữ n g c h ư ơ ั g trình q u i c ี and s n o นทุกคนที่รักกันทุกคนที่รักกันทุกคนที่รักกั c ทุกคนที่รักก đ นทุกคนที่รักกันทุกคนที่รักกันทุกคนที่รักกันทุกคนที่รักก c นทุกคนที e รักกันท Email của Bùi Thị Loan, số điện thoại 0904736 sao sao sao ở địa chỉ kim anh 1208hpa@gmail.com gửi Nguyễn Khắc Việt. Gửi cậu, Hà Nội ngày chờ gió. Gửi tới cậu nơi phương xa ấy một chút gió lạnh để cậu cảm nhận được vị thu Hà Nội nhé. g ầ n 5 năm rồi từ ngày chia tay mái trường cấp 3, cậu và tớ chưa một lần gặp nhau. Mỗi người một mơ ước, cậu Nam Tiến còn tớ chọn cho mình Hà Nội để thực hiện ước mơ của mình. Sáng nay lúc đợi xe buýt đi học, cái xe lạnh của mùa thu làm Tớ nhớ lại những ký ức đã qua. Hình ảnh của cậu vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Cậu không phải một tên mọt sách đeo kính cận mà là một chàng trai với chiều cao khiêm tốn, sở hữu khuôn mặt baby, nước da trắng mà Tớ hay gọi trêu là cớm nắng. Tớ nhớ nụ cười trong trẻo, tinh khiết như nắng thu của cậu. Nụ cười ấy đã bao năm nay mỗi khi buồn, Tớ nhớ lại để tự an ủi mình. Cậu và Tớ đều có một thói quen đi học sớm. cậu hỏi t ớ i sao đi học sớm, t ớ trả lời là đến trường sớm để thưởng thức không gian trong lành, mà t ớ đã không nói cho cậu biết rằng t ớ đến sớm để từ hành lang phòng học, t ớ có thể ngắm cái dáng đi chậm rãi của cậu dưới sân trường. t ớ thích cái cách cậu ngước nhìn t ớ từ thấp lên cao, rồi giơ tay vẫy vẫy t ớ nhìn cậu lúc đó hả? ngố kinh khủng. nhớ những ngày học thêm ca tối, cậu phải đưa t ớ về tận nhà vì sợ t ớ đi một mình có ai bắt nạt. nhớ những chiều mưa, t ớ và cậu trung ô đi học, ngày ấy thật vui phải không cậu? tất cả như vẫn còn đây từng ánh mắt từng nụ cười mặc dù ngày đó tớ và cậu đều không nói ra nhưng tớ luôn trân trọng những gì đã qua cậu ạ nơi phương xa ấy luôn vui cậu nhé cùng với ca khúc Sharp Hearts của Christina Perry Don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I loved the most. I learned to live. Jar of hearts and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back. Tình, rồi tình yêu thật sự cũng sẽ tìm đến với ta tôi cũng tin nữa nhưng mà bao giờ nó tìm đến mới là vấn đề của người bạn yêu quý của tôi là q u ý t ai trả lời được câu hỏi này c h ă n g im lặng đáng sợ nhỉ một câu hỏi vô nghĩa sẽ nhận được câu trả lời im lặng này nỗi lo lắng của tôi có ý nghĩa thế mà q u ý t bảo là vô nghĩa à chán q u ý ế t thế thì snow ngồi im đấy để chán đi để quyết đọc bức thư này Thư của Nguyễn Thị Thùy Trang số điện thoại 0128794 sao sao sao sao ở địa chỉ na chấm singlegirl a c n yahoo.com.vn gửi Như ý số điện thoại 0199240 sao sao sao sao ở địa chỉ kate chấm a r t c o n yahoo.com gửi em cô gái nhỏ của tôi đứng lên đi em để có thể tồn tại trên cõi đời này điều đầu tiên em phải học là phải yêu quý bản thân mình thật khó chấp nhận phải không em nhưng đó lại là sự thật dù em có đau đến xé lòng thì chàng trai ấy cũng chẳng hề bận tâm dù em có khóc đến hết nước mắt chàng trai ấy cũng không một lần quay lại tìm em đâu nên em à đừng tự làm mình đau nữa em nhé chàng trai ấy không yêu em đó không phải là lỗi của em chỉ là đó không phải là chàng trai sinh ra để dành cho riêng em rồi sau này sẽ có người yêu em một cách thật chân thành đừng phí hoài nước mắt cho người không biết đến sự tồn tại của mình em à tôi cũng đã từng đau khổ như em bây giờ tôi đã từng khóc hết nước mắt vì một người con trai không yêu mình nhưng nước mắt nào có thể níu kéo bước chân của người đó về cạnh tôi với tuổi 18, em còn quá trẻ để biết thế nào là sống chết trong một tình yêu rồi sau này em sẽ còn rất nhiều cơ hội để gặp hàng trăm hàng vạn người ngoài kia hãy tin rằng trong số đó sẽ có một người sinh ra là để dành cho em và với họ em chính là cả thế giới tôi tin rồi tình yêu thật sự sẽ tìm đến với em กูเดีมการคก Broken Angel ของ Ares และ Helena To.